Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 551, Mưu kế của Tân Biên Tên tổng binh sứ Tân Biên đang ngồi trong phủ của mình, mơ màng chờ đợi một điều gì đó. Suốt 10 năm qua hắn đã liên tục VVN người phụ nữ tên Thúy Nga kia, nhưng vẫn chưa một lần thành công. Nhưng mà không sao, với hắn thì càng khó thì càng làm hắn hứng thú. Bản thân tên Tân Biên này có tới năm vợ. Nhưng trong năm vợ thì hai người đầu tiên là cưới sinh trinh nữ về đàng hoàng, còn ba người sau đều có một vấn đề rất khác. Ba người phụ nữ sau này đều là những người phụ nữ quá chồng, là vợ của những người đã bị tên tổng binh sứ giết và họ tái giá với kẻ đã giết chồng mình. Thực ra để nói một cách công tâm, những kẻ đó không phải kẻ thù của Tân Biên, mà hắn đơn giản là được lệnh vua ban đi trừ khử những kẻ chống đối. Giống như chuyện của độc cô Tổng, ông vốn là cái gai trong mắt mà Ngô Hoàng muốn nhổ bỏ. Còn tên tổng binh sứ chỉ đơn giản phụng mệnh đi làm việc mà thôi. Vấn đề là ở chỗ sau khi giết những kẻ đấy, hắn muốn đoạt vợ của họ về làm vợ mình. Điều này tạo cho hắn một cái cảm giác ảo là hắn đã ê giết người đoạt vợ. Người ta nói bản chất của con người là bạo lực và tê nhờ dê c, Vì vậy nếu thỏa mãn một lúc được hai yếu tố đó càng khiến con người ta cảm thấy sung sướng hơn. Có một người đã từng nói rằng trinh nữ với ông ta không có giá trị. riêng chỉ với vợ của kẻ thù luôn khiến ông ta cảm thấy hứng thú. Tân Biên có lẽ là loại người này, mỗi lần hưởng thụ người vợ mà có chồng bị hắn dết, tên Tân Biên này luôn cảm thấy đạt được trạng thái cc rất cao, và dường như hắn đã mê những cái cảm giác ấy rồi. Tất nhiên là kẻ thù có chức vị càng cao, thì việc đoạt vợ càng khiến hắn trở nên thống khoái. Trước đây hắn cũng đã hưởng thụ những người vợ của kẻ bị hắn dết, nhưng những kẻ bị giết ấy đều chỉ là những kẻ mang thân phận thấp kém, cho nên sự thống khoái cũng theo đó mà có giới hạn riêng. Còn lần này là khác, Người vợ kia là vợ của quan tam phẩm cấp độ võ hoàng đầy oai phong lẫm liệt, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu lần này chơi được vợ của quan tam phẩm, thì chính là đạt tới đỉnh cao của sự sung sướng. Hắn mơ mà nghĩ đến việc hưởng thụ vợ của độc cô tổng, sau khi đã đoạt đi sinh mạng của người chồng, khiến cho cơ thể hắn lân lân. Bởi vì cái thú vui khác người đó của hắn mà suốt 10 năm qua hắn theo đuổi Thúy Nga không ngừng nghỉ. Không hẳn là vì yêu thương gì, mà đây là cách chơi của hắn. Một kẻ tự nhận mình là dân chơi đàn bà. Cơ mà lại có một vấn đề lớn, hắn suốt 10 năm theo đuổi người phụ nữ ấy không có tiến triển gì, trong lòng cũng rất sốt ruột. Bí thế làm liều, người phụ nữ ấy đã không cho hắn bất cứ một cơ hội nào thì hắn sẽ tự tạo ra cơ hội cho riêng mình, liền bày ra mưu kế hiểm độc để dụ người phụ nữ ấy vào bẫy, và cho tên thuộc hạ đi thực hiện kế hoạch hiểm độc của mình. Tên thuộc hạ đã đi làm việc theo ý muốn của hắn, và bây giờ hắn chỉ việc ngồi đó chờ đợi bên hầu cận trở về báo cáo. Tâm trạng rất là mong ngóng. Cuối cùng thì điều hắn mong đợi cũng đến, tên hầu cận đã về tới phủ, vừa chạy vào vừa nói lớn. Thưa chủ nhân, nô tài đã trở về rồi đây. Tên nô tài vừa chạy vô, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt còn đang cười toe toét Tổng binh sứ nhìn thấy cũng đoán trước được là có điều gì đó thuận lợi, liền hướng hắn mà hỏi. Sao rồi? Những điều ta dạng ngươi làm, nhà ngươi đã làm xong chưa? Người đâu rồi? Có đến đây không? Tên nô tài mặt cười hớn hở, vội lập tức gật đầu thi lễ. Bấm đại nhân, người phụ nữ ấy đã đồng ý sẽ sang đây lấy người rồi à, bà ta bảo rằng phải sửa soạn một chút đồ, lát nữa sẽ qua ngay, xin đại nhân cứ yên tâm. Tân biên mặt sáng rỡ, ngẫn cao đầu thích thú. Vậy là cuối cùng người phụ nữ ấy cũng chịu xuống nước, cũng chịu sang đây gặp mặt hắn rồi ư. Hắn sung sướng đê mê, từ từ ngồi vào ghế nở một nụ cười đắc ý. Khi mà bàn tọa đã đặt yên trên ghế rồi, hắn đưa tay với lấy bình trà bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà rồi nâng lên uống cạn, trong đầu còn nghĩ đến những chuyện xa xăm. Hắn đã đeo đuổi Thúy Lan 10 năm nhưng chưa một lần có tiến triển gì. Suốt 10 năm ròng rã ấy, sự kiên nhẫn của hắn cũng dẫn đến hồi kết, cho nên lúc này hắn quyết định dở trò bị ổi. Thông thường hắn sẽ tìm cách chinh phục một cách đàng hoàng, nhưng mọi sự chinh phục đều thất bại khi hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị người phụ nữ ấy đuổi đi thời gian cứ kéo dài như thế này thật không ổn bởi tuổi tác của cả hai đã lớn không còn nhiều thời gian để chơi bời nữa thế nên bây giờ tân biên quyết định làm chuyện bị ổi trong cuộc đời tán gái khi đã sẵn cho mình một lọ thuốc cahzerc chỉ chờ thúy nga sang đây rồi chút thôi thực ra hắn không phải là yêu thương say đắm gì người phụ nữ ấy mà đơn giản đó là phong cách để dân chơi đàn bà ý của hắn ztht một quan tam phẩm cấp độ võ hoàng sau đó chơi vợ của quan tam phẩm ấy Điều này đem lại cho hắn một cảm giác rất là đê mê. Trong đầu hắn đã toan tính đến chuyện hưởng thụ, mơ hồ thấy tiểu huynh đệ của mình đã thức tỉnh tự hồi nào. Hắn mường tượng sau khi chuốt và cưỡng đoạt người phụ nữ ấy trong phủ của mình, thì người phụ nữ ấy buộc phải theo hắn, không còn lựa chọn nào khác cả. Khi đã chinh phục được người phụ nữ ấy rồi, hắn mơ màng muốn được chui vào phủ độc cô và chơi người phụ nữ ấy trên chiếc giường của bà ta. Phải. Chơi trên chiếc giường Thúy Nga ân ái cùng với chồng mình. Hắn muốn hưởng thụ cái cảm giác chơi vợ của độc cô Tổng khi mà chính tay hắn đã dê tê thơ tê người đàn ông ấy, thật sự rất giống dết người đoạt vợ. Tân Biên lại mơ hồ đến lúc nào đó hắn sẽ chơi người phụ nữ ấy trước mặt bài vị của người đã bị hắn dết, điều này đem lại cho hắn một cảm giác thống khoái không tưởng. Đó mới là thú vui của hắn, đó mới là phong cách chơi của hắn. Chứ một vị quan tổng binh sứ cấp độ võ hoàng Thì muốn cưới vài ba trinh nữ về làm vợ Cũng đâu có gì là khó Tân biên mơ hồ Đôi mắt nhìn về phía xa xăm Mơ tưởng những chuyện tương lai Trong lúc đê mê trong phê phái, Tâm hồn sung sướng Bàn tay rờ mò ấm trà trên bàn quan rót cho mình một chén trà nữa Bàn tay rờ mò bình trà Chưa kịp cầm được thì lúc này bên cạnh có một tên bưng ấm trà lên Tự tay rót vào ly cho hắn mà cười toe tuết nói Chúc mừng phụ thân Xin chúc mừng người sắp chinh phục được thêm một người đàn bà nữa. Người quả là một dân chơi sành điệu, khiến con vô cùng bái phục để Tân Biên lúc này lít xa nhìn, kẻ đang nịnh hóc ấy đó không ai xa lạ mà chính là Tân Lập, con trai cả của hắn ta. Tân Biên nở một nụ cười đắc ý, nhẹ gật đầu. Người con trai này đối với hắn thật sự rất là tâm đầu ý hợp, cũng đang ngưỡng mộ và đi theo phong cách chơi đàn bà của cha mình. Tân Biên rất yêu thích người con trai cả này. Hắn nhũng người dậy cầm ly trà mà con mình mới rót đưa lên miệng uống cạn, đặt ly trà xuống một cách sẵn khoái mà chỉ tay về phía thằng con. Nói hay lắm, nhà ngươi nói hay lắm. Cha của ngươi kiếm được chén cơm, thì cũng chừa cho ngươi một bát cháo. Khi ta chơi được người phụ nữ tên Thúy Nga ấy, thì đứa con dâu của bà ấy ta sẽ dành cho ngươi. Đến lúc đó hai cha con ta chui vào trong phủ độc cô chơi bời thoải mái, cảm giác thật thống khoái, con nói có phải không? Có vẻ như Tân Biên đã lập kế hoạch và lên kịch bản từ rất lâu rồi. Đứa con Tân Lập nghe vậy thì cười khoái chí, cực đầu ly lịa. Hắn dường như là bản sao của cha mình, từ ngoại hình đến tính cách đều rất giống, đương nhiên cũng khoái những chuyện như vậy. Bản thân hắn đã được cha mẹ cưới về cho hai trinh nữ, nhưng mục tiêu của hắn là cũng đoạt vợ người khác giống như cha mình. Hắn mơ màng chiếm đoạt người vợ của độc cô tẩm, người phụ nữ xinh đẹp nét na thùy mị ấy, lúc này sung sướng cười thống khoái. Ha ha ha, cha nói phải, cha nói rất phải. Cha chui vào giường của người phụ nữ tên Thúy Nga ấy, còn con sẽ leo lên giường của Diệp Lan, chúng ta cùng chơi trong phủ độc cô, chơi cho nát cái gia tộc ấy, thật thống khoái biết bao nhiêu. Tất cả mọi chuyện con đều nghe theo sự sắp đặt của phụ thân, xin phụ thân hãy an bài tất cả về hai cha con cùng nhau bật cười khoái chí, sung sướng trong lòng, mơ mộng một chuyện gì đó xa hoa. Mọi chuyện đã được tên Tổng Binh Sứ Tân Biên Bày mưu tính kế hết cả rồi. Chỉ đợi con mồi xa vào bẫy Chỉ cần Thúy Nga sập bẫy Thì cái phủ độc cô không còn đủ sức phòng vệ Lúc đó Tân Biên sẽ dẫn thằng con tân lập của mình Chui vào tấn công cả dịp lan Tự khắc chiếm được thành trì. Tân Biên thật sự rất là thích thú Trước một cái viễn cảnh mà hắn biến độc cô phủ Trở thành căn cứ thứ hai của hắn Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net